Chào mừng quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh youtube MC Thanh Bình Ngày hôm nay Thanh Bình quyết định ra bản mới với chất lượng âm thanh tốt hơn Quả cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Mưu sát của tác giả Từ Kim Trần Nếu như quý vị khán thính giả nào đã từng theo dõi Thanh Bình qua bộ sưu tập của Từ Kim Trần Ở bên kênh chuyện trinh thám Cà Phê Radio Beat Thì sẽ biết rằng cái tiểu thuyết trinh thám Mưu sát này đã được Thanh Bình đọc khá là lâu rồi Ở cái thời kỳ mà Thanh Bình mới bắt đầu đọc truyện, Cho nên cái phương tiện thu âm Cũng như là chất dòng Cũng như là cách đọc nó chưa được rõ ràng Hấp dẫn Nó vẫn sẽ có những sự vấp váp Trong mỗi câu đọc Vì thời đó là thu âm bằng cái điện thoại di động á, Cho nên là chất lượng âm thanh nó không được tốt Mà cuốn tiểu thuyết này là cuốn tiểu thuyết Cực kỳ hay Nghe mãi không chán của tác giả Tử Kim Trần Và có thể nói là toàn bộ Cách tiểu thuyết của Tử Kim Trần Chính vì vậy thì Thanh Bình sẽ quyết định ra lại bản mới hơn. Hy vọng sẽ được quý vị khán thính giả ủng hộ. Ok, không nói dài nữa. Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. từ sách Tốt nghiệp Khoa Toán Trường Đại học Chiết Giang Trong thời gian học đại học đã được tôn xưng danh hiệu Hoàng tử logic. Bài luận văn về logic toán của anh ta đã nhiều lần được đăng lên tạp chí Thế Giới. Sau đó anh ta nhận được học bổng toàn phần đến trường đại học California của Mỹ để học tiến sĩ ngành tâm lý học. Sau đó ở lại Mỹ và đảm nhận vai trò quản lý cấp cao trong lĩnh vực đầu tư ngân hàng của Mỹ. Ở quê, người mẹ đơn thân của Từ bị gạch đá rơi trúng trong lục phá giữa nhà, tử vong tại chỗ. Mấy người công nhân thi công bị xử án treo, còn những quan chức chỉ huy tại hiện trường thì không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Trước ngày đầu của mẹ từ sách đột nhiên nghỉ việc trở về nước. Phó giám đốc sở Công an thành phố sáng sớm bị sát hại ở đường cái, bên cạnh còn để lại một hàng chữ lớn, giết đủ mười lăm giám đốc, giám đốc không đủ trưởng phòng bổ. Đây nó đang là một vụ án lớn công khai khiêu chiến với cảnh sát bỗng chốc gây nên một làn sóng mạnh mẽ. Cao Đông, trưởng phòng trinh sát hình sự của sở Công an thành phố dẫn cả đội vào cuộc để phá án. Cao Đông là bạn cấp ba, đồng thời là bạn cùng trường đại học của Từ Sách, là chuyên gia tâm lý học tội phạm nổi tiếng khắp toàn tỉnh. Anh có thể ngăn cản được kế hoạch điên cuồng này không? Bước vào tháng mười hai, sau mấy đợt không khí lạnh tràn tới, nhiệt độ đột ngột hạ xuống thấp, mùa đông hình như đã đến thật rồi. Mặt trời dần ngả về phía tây. Từ Sách mặc một chiếc áo khoác đậm, khẽ khom lưng trong cơn gió lạnh, xách theo túi đồ và bước chậm rãi men theo đường duyên hải Nam đi về hướng Tây. ở ngã tư có đèn xanh đèn đỏ, anh ta không dừng lại mà sang phải đi về hướng Bắc tiến vào đường Phong Tây. không ngẩng đầu nhưng đôi mắt anh ta lại một lần nữa quan sát một lượt máy quay camera trên đỉnh đầu. vị trí của máy quay nằm ở trên đèn xanh đèn đỏ cách mặt đất khoảng 8 mét, phương hướng nhằm về phía đường duyên hải Nam, dùng để ghi lại những chiếc xe vượt đèn đỏ qua mấy lần quan sát anh ta phán đoán đấy chắc là máy camera cố định không chuyển động chắc không thể nào quay được đến cảnh ngờ đường phong tây nhưng đây chỉ là có lẽ anh ta bắt buộc cần phải đảm bảo chắc chắn không có chút sơ sẩy bóp chết tất cả những nhân tố tiềm mẩn có thể dẫn đến sự thất bại được rồi cần phải nghĩ kỹ về các chi tiết nữa giả thiết máy quay camera có thể chuyển động hơn nữa đúng lúc đang gây án thì góc quay lại vừa vặn hướng vào đường phong tây. lúc này lại cần phải suy xét đến độ phân giải của máy quay. độ phân giải máy camera trong nước thường rơi vào hai triệu pixel, có số ít khu vực là năm triệu pixel. suy xét đến tình hình tồi tệ nhất, giả thiết độ phân giải của nó là 10 triệu pixel, vậy thì cự ly quan sát hữu hiệu nhất xa nhất cũng chỉ được một trăm mét. cũng có nghĩa là chỉ cần mình đứng ở vị trí cách ngã tư đường phong tây ngoài một trăm mét để ra tay thì chiếc máy quay này không hề có đất dụng võ đặc biệt vào buổi tối ánh sáng cũng không được tốt anh ta men theo đường phong tây tiếp tục đi về hướng bắc con đường này chỉ có hai luồng đường bên trái là bức tường cao vây quanh của tiểu khu dân cư bên phải là vùng đồng ruộng hoang phế ở đó cỏ mọc um tùm mặc dù đã bước vào mùa đông Nhưng cỏ hoang vẫn cao đến nửa mét Phía bên ngoài khu đồng ruộng khoảng 50 mét Có một mương rãnh đông Mương rãnh đó rất dài Không nhìn thấy điểm tận cùng Đi 1.200 bước Khoảng 800 mét Xuất hiện cánh cổng lớn của tiểu khu dân cư Trên đường phong tây Ở cổng có một máy quay camera Lắp trên cột Ở độ cao khoảng 5 mét Hướng ra ngoài Tất cả mọi người hay là xe cổ đi qua cổng tiểu khu Và tiến vào khu đều sẽ bị quay lại cổng tiểu khu có bảo vệ lúc này đang ngồi trong phòng ờm buổi tối thời tiết sẽ càng lạnh lẽo đến đêm phòng bảo vệ cũng sẽ tắt đèn bảo vệ nằm ngủ ở trong phòng trực nếu như không có động tĩnh gì lớn bảo vệ quyết không chạy ra đường phong tây việc tham thính thăm dò gần hai tuần nay đã chứng minh điều này anh ta vẫn giữ nguyên tốc độ đi về phía trước không hề ngừng lại chút nào mặc dù là đang quan sát đang suy nghĩ Bực chân anh ta như thể lắp một chiếc máy Tốc độ bước đi vẫn dương nguyên không hề thay đổi Lại đi thêm khoảng 600 mét nữa Anh ta rẽ trái bước vào đường Duyên Hải Bắc Ở ngã Tư giao nhau vẫn có cột đèn xanh đèn đỏ và máy quay camera Nhưng khu vực này không phải là trọng điểm suy xét của anh ta Bởi vì địa điểm anh ta ra tay chính là đoạn đường phía nam của đường Phong Tây Tiếp đến anh ta cứ đi thêm mấy km Rồi đe qua mấy con đường, quay trở về nhà mình. Anh ta kéo chiếc ghế đa và ngồi xuống. Lưng đứt thẳng, đây là động tác quen thuộc của anh ta sau khi chuẩn bị suy ngẫm. Sự việc này bắt đầu từ kế hoạch đến những hành động về sau như theo dõi, thăm dò, hủy bỏ kế hoạch, xây dựng lại kế hoạch. Tất cả sự suy nghĩ về công việc anh ta đều chưa bao giờ cầm đến giấy bút. Anh ta tin rằng bộ não chính là thiết bị ghi nhớ tốt nhất. Có tính năng tốt hơn cả vi tính Có thể yên tâm hơn là giấy bút Bởi vì Những thứ ghi chép ở trên giấy rất dễ bị lộ đa trong tình huống bất cẩn Đã muốn làm Thì bắt buộc cần phải có thể khống chế tất cả mối nguy hiểm Giảm đến mức thấp nhất Để cho kế hoạch có thể được hoàn mỹ Để cho tỷ lệ thành công được nâng lên Đến gần 100% Rất nhiều kẻ gây đa Những vụ án lớn thường bị thất bại Ở chi tiết nhỏ suốt ba mươi sáu năm qua anh ta luôn là người công dân tốt tuân thủ luật pháp thậm chí chưa từng có hành vi ăn trộm vặt nhưng anh ta tin rằng tỷ lệ thành công khi phạm tội không đơn thuần tỷ lệ thuận với kinh nghiệm phạm tội rất nhiều người có kinh nghiệm phạm tội phong phú chẳng qua cũng chỉ là khá may mắn mà thôi may là không bị bắt được thủ pháp gây án thực sự rất kém cỏi. nếu như anh ta là nhân viên trinh sát hình sự những người đó chắc chắn chẳng có được những ngày tháng yên ổn như vậy cho nên ở trung quốc rất nhiều tội phạm bị bắt không phải là vì cảnh sát cố gắng đa sức vây bắt thường là ăn mặc lôi thôi rồi lại không mang theo chứng minh thư tố chất tâm lý lại quá kém lúc gặp phải điều tra xác minh kết quả là bị lọt lưới một cách đầy kịch tính anh ta không hộ đồ như vậy đâu logic phạm tội liệu có tiếp cận đến độ hoàn mỹ hay không là điều then chốt ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công phạm tội muốn làm Thì phải làm một bộ mưu sát hoàn mỹ. Ánh mắt của anh ta vô cùng kiên định. Trong toán học có hai cách suy nghĩ, một loại là quy nạp, một loại là diễn dịch. Quy nạp chính là anh đo rất nhiều hình tam giác, phát hiện ra tổng các góc trong của chúng đều là 180 độ, cho nên anh suy đoán được tổng các góc trong của tất cả các hình tam giác đều là 180 độ. Diễn dịch là tổng các góc trong của hình tam giác là một độ đã trở thành chân lý. Thì, lấy bất kỳ một hình tam giác nào, anh cũng đều có thể khẳng định được tổng các góc trong của nó là 180 độ. Từ sách trước này vẫn quen tiến hành suy nghĩ theo phương pháp diễn dịch. Anh ta bài xích phương pháp quy nạp, bởi vì phương pháp quy nạp không phải là chứng minh tất nhiên trên phương diện logic, tồn tại sự việc có tỷ lệ song suốt thấp một cách tự nhiên. Anh không thể nói con trai của ai Thuyết kế nên phần mềm WeChat, Con trai của ai là người tàn tật giàu có nhất Là có thể suy luận Tất cả những anh cả đại gia đều tham lam Bơ vét tiền bạc về cho mình Không có ai là người tốt cả Có lẽ trong số bọn họ Cũng có người tốt Nhưng việc tốt ấy thì lại không được đó đàng thì sao Quy nạp chính là sự tổng kết của kinh nghiệm Diễn dịch là sự suy đoán của logic Kinh nghiệm thường khiến cho con người mất cảnh giác Chỉ có sự chính xác về logic mới đủ để tin cậy Đạo lý này có thể ứng dụng ở trong tất cả mọi sự việc Bao gồm cả phạm tội Nhưng anh ta cũng hiểu Bất luận kế hoạch hoàn mỹ đến đâu Vẫn không thể nào triệt tiêu được sự phát sinh của sự việc ở tỷ lệ thấp Ví dụ như trong lúc anh ta đang hành động Đột nhiên có một chiếc xe lái đến Hoặc là ở trong bãi cỏ bên đường Có một thằng ngốc lúc chiều ngủ quên mất Vừa vặn đúng lúc đó thì tỉnh lại Hoặc là người bảo vệ ở trong phòng trực đúng lúc đó, đột nhiên hứng thú chạy ra đường phong Tây để hóng gió. Những sự việc này mặc dù xác suất thấp, nhưng một khi đã xảy ra thì thực sự tạo nên bi kịch. Bản chất kế hoạch của tự sách không phải là ngăn cản sự việc khác thường không thể nào dự liệu được, mà là soi xét đến từng chi tiết mà năng lực của anh ta có thể đạt đến. Anh ta đã luyện tập rất nhiều lần, bao gồm cả với người già, với con lợn sống có cùng trọng thể. Cũng bao gồm cả việc thăm dò thực địa. Chỉ cần cho anh ta 35 giây là anh ta có thể hoàn thành được lần hành động này. Nhiều ngày liên tục theo dõi và chờ đợi. Cuối cùng cũng đợi được đến buổi tối hôm đó. Từ sạch cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm. Anh ta đứng ở phía nam đường phong tây, cách ngã tư khoảng 400 mét. Dưới một gốc cây lớn trốn ở chỗ tối phía sau cây. Đường phong tây trước mặt, cứ cách 20 mét. Là có một cột đèn đường, đèn đường đất sáng, ánh sáng đất tốt, đây là một nhân tố bất lợi. May mà bây giờ là mùa đông, đến giờ này trên đường đã hơn 20 phút mà chưa gặp người và xe nào cả, đây là một yếu tố có lợi. Trong cơn gió lạnh, anh ta liên tục nắm chặt tay, thỉnh thoảng lại cử động cổ, cần phải giữ được sự linh hoạt của cơ thể, như vậy mới có thể hoàn thành tất cả mọi việc trong khoảng thời gian 35 giây. Hôm nay là một cơ hội, hy vọng tất cả mọi việc đều được tiến hành giống như trong dữ liệu của mình Cho dù không thành công, anh ta cũng không lo lắng sẽ bị bại lộ Anh ta đã lập lên một kế hoạch vô cùng chú đáo cẩn mật Đúng lúc đó, có một chiếc xe đang đi trên đường Xuyên Hải Nam, rẽ vào đường Phong Tây Anh ta lôi từ trong túi ra chiếc kính viễn vọng nhìn Xuyên ánh sáng đã được chuẩn bị sẵn, đưa lên mắt Chỉ có loại kinh này mới có thể nhìn rõ được Mọi vật trong luồng ánh sáng đèn pha cực trói Chiếc xe Audi này Biển số xe này Con người này Hơn nữa chỉ có một mình Chính là hôm nay Tốc độ xe rất nhanh Phải để cho xe dừng lại mới có thể ra tay được Việc này anh ta đã bố trí rất ổn thỏa rồi Từ sách nhanh chóng Đút kính trở lại vào túi Xách hai túi ni lông trong suốt Một túi là hai chai điểu mau đài một túi phía dưới là tám người thuốc lá Trung Hoa, bên trên là thuốc lá liu quin loại đặc biệt. Anh ta bước ra bên đường, tỉnh bơ, nhàn tàn đi về phía trước. Khi chiếc xe Audi đi đến chỗ cách anh ta mấy chục mét, đột nhiên phanh xe lại, giảm tốc độ. Bởi vì người lái xe Audi đã phát hiện ra ở đoạn đường phía trước rơi đầy những mảnh chai bia vỡ. Tất cả những ai lái xe đều không ngốc nghếch cứ thế để lốp xe lên mảnh chai vỡ. Sau khi chiếc xe Audi phanh gấp Ben chuyển hướng sang phía bên trái Nhưng lái xe vừa mới định tăng tốc Thì lại phát hiện ra Trên luồng đường phía bên trái Cũng có mảnh chai bia vỡ vụn Vì vậy Anh ta chỉ có thể lại dẫm phanh một lần nữa Đi khoảnh sang bên phải Còn tử sách Lúc này đây vừa vằn ở ngay trước mặt Tử sách nhìn chiếc xe Giả vờ như vừa mới kịp phản ứng lại Chăn đường phía bên trái trước đầu xe Với mạnh tay về phía chiếc xe Kêu lên đầy vẻ hân hoan kích động Giám đốc Lý Giám đốc Lý Chiếc xe dừng lại Cách vị trí tử sách đứng chỉ khoảng 5 mét Khoảng cách này rất tốt Chính là trong phạm vi mà anh ta đã dự liệu Cửa xe được kéo xuống Một người đàn ông trung niên Mang theo chút hơi điều thò đầu ra chừng mắt lên nhìn anh ta Anh là ai Làm gì thế à giám đốc lý anh ta vừa nói vừa về hai chiếc túi đang cầm trong tay mình nói giọng quê hương để lấy lòng tôi là anh họ của từ từ hào người đàn ông trung niên nhìn chiếc túi ni lông trong tay anh ta không lộ ra bất cứ cảm xúc gì với vai trò là phó giám đốc của sở công an huyện là một nhân vật quyền thế trong vùng bình thường trong những buổi tiếp khách những người có thể ngồi cùng bàn với anh ta Đều là những ông chủ lớn giàu có Anh ta đã quá quen thuộc với những việc tặng quà biếu đổi Mấy cây thuốc lá và rượu Sao có thể làm anh ta đề tâm được chứ Nghe đến cái tên Từ từ hào Anh ta hình như hơi có chút ấn tượng Thoáng lộ ra trạng thái nghi hoặc và suy ngẫm Từ sách vội vàng nói tiếp Em họ tôi từ từ hào Nửa năm trước Đông người của công ty thành kiến bị bắt giam Thanh niên trẻ tuổi kích đồng không hiểu chuyện Cậu tôi nói với tôi rất nhiều lần rồi Tôi hơn 10 năm qua làm ăn buôn bán ở Mỹ Cũng kiếm được chút tiền Nhưng nhà chúng tôi chẳng có người quen biết Cũng không nghĩ ra cách gì để đưa được người ra Đã tìm rất nhiều người Đều nói sự việc này khó xử lý Chắc có lẽ chỉ có giám đốc lý đây mới có thể giúp được Tôi cũng chỉ có thể đến để cầu xin anh thôi Đi đến đơn vị của anh thì không hay lắm Chỉ có thể đến nhà anh Nhưng nhà anh không có ai bà vệ tiểu khu nói anh vẫn chưa quay về Tôi gọi điện thoại cho người của đơn vị anh Nói anh đi tiếp khách Tôi nghĩ anh đang ngoài tiếp khách cũng sẽ về ngay thôi Tôi đợi anh ở cổng tiểu khu cũng khá lâu rồi Nhìn thấy đã hơi muộn tôi đang định về Thật không ngờ trên đường lại có thể gặp được anh Nhà tôi không có ai à Vợ tôi không ở nhà à? Anh ta tỏ vẻ không hiểu Chị nhà chị có ở nhà sao ạ Lẽ nào tôi đã tìm nhầm rồi Tôi cũng chỉ là nghe người khác nói địa chỉ nhà anh Ở đơn nguyên 6 khu 3 có phải không ạ Ồ vậy thì anh nhầm rồi Là đơn nguyên 6 khu 5 Anh Tâm mỉm cười Chà chà Thảo nào mà tìm không được Bây giờ coi như là đã gặp anh rồi Cũng coi như không mất công vô ích Trên mặt người đàn ông trung niên lộ đan nụ cười khách khí Ngước đầu lên nghĩ một lát rồi nói Từ từ hào manh nói, "Tôi nhớ ra rồi. Hình như là sự việc phá rỡ di rời đâm bị thương người của công ty Thành Kiến phải không?" "Phải phải phải ạ." "Sự việc này à, ờ cũng có đấy. Vụ án này không do tôi quản lý, anh có biết không?" "Tôi biết, tôi biết. Sự việc này rất là phiền phức. Tôi đã hỏi rất nhiều người, đều nói chỉ có anh là có cách thôi, muốn bảo lãnh người ta chắc chắn là phải mất tiền." điều này tôi hiểu chỉ cần có thể đưa được người ra là được đây không phải là vấn đề tiền nong anh ta có vẻ hình như hơi mất kiên nhẫn đối với những người không quen biết đến biếu quả những người có địa vị chức tước như anh ta đều rất kiêng kỵ từ sách vội đưa túi về phía trước à chút đồ này anh ấy cầm giúp trước còn có cả với tấm thẻ siêu thị anh ta nhét túi về trước Nhưng lại phát hiện ta quá to so với cửa sổ xe Không nhét được vào Việc này cũng là do anh ta cố tình thiết kế Nếu như đồ dễ dàng nhét được vào Ngộ nhỡ giám đốc Lý nhận đồ xong Nói có gì thì ngày mai sẽ nói chuyện Chính anh ta lại không xuống xe Vì thì từ sách không có cơ hội để ra tay nữa Giám đốc Lý trong lòng cười khẩy Người này đúng là một tên nhà quê từ Mỹ trở về Chẳng có ai không hề quen biết Muốn nhờ vả mà lại biếu quả kiểu này Đúng là chẳng hiểu biết một chút gì về quy tắc trong nước cả. Giám đốc Lý giơ tay đa từ chối. Sự việc này sau này hãy nói. Đồ thì anh hãy cứ cầm về đi. Từ sách liền khẩn cầu. Lãnh đạo xin anh giúp đỡ. Những món đồ này chẳng đáng mấy đồng. Anh cứ cầm giúp đi. Đây là hy vọng duy nhất của tôi. Tôi đã đợi cả một buổi tối rồi. Anh ta lộ ra nét mặt khổ não. Tục ngữ có câu. Không ai giơ tay đã đánh người đang cười Quan chức mặc dù không nhận quà Cũng sẽ không làm cho bầu không khí trở nên sượng sùng Cũng không cố ý tỏ ra khó chịu với người biếu quà Người giữ chức vụ cao như anh ta hiểu rất đó đạo lý này Xuất phát từ lịch sử anh ta nói Ừm. Anh hãy lên xe đi Đến nhà tôi nói chuyện Sự việc này dính líu đến công ty thành kiến Tôi sẽ nói với anh là cần làm thế nào Ồ vậy cũng được ạ Từ rách ngồi lên chiếc ghế phụ ở bên tay phải, đặt chiếc túi vào giữa, vừa nói vừa đưa lá ra. Bây giờ cũng muộn rồi, để hôm khác tôi đến thăm nhà anh, chỉ cần anh chịu giúp đỡ, việc này chắc chắn sẽ giải quyết xong, tôi nói qua một chút tình hình. Anh ta vừa nói, vừa rút một điếu thuốc đưa đến vừa chuẩn bị sẵn để giơ tay chặn vô lăng để tránh ấn vào còi, đồng thời còn phải chú ý đến khi mục tiêu bị gục ngã, chân của mục tiêu sẽ thả lỏng phanh xe. Anh ta cần phải lập tức gạt cần xuống về VP để tránh xe trôi về phía trước. Những động tác này, anh ta đã diễn tập vô số lần. Tay của anh ta rất vững. Suốt cả quá trình này, không có người hay xe cộ nào đi qua. Bỏ qua không tính khoảng thời gian đối thoại lúc trước. Đợt hành động này tổng cộng mất 55 giây. Bởi vì trong kế hoạch ban đầu của anh ta, tình huống thứ nhất chính là Giám đốc Lý xuất phát từ sự lịch sự Xuống xe nói với anh ta vài câu khách sáo. Trong tình huống này Chỉ cần 35 giây là đủ rồi Tình hình thứ hai là Lên xe trò chuyện Trong tình huống này thì anh ta cần làm thêm một số việc bên ngoài Cho nên tổng kết tốn mất 55 giây Việc này cũng nằm trong phạm vi Hợp lý trong kế hoạch Tóm lại Bước đầu tiên đã hoàn thành một cách thuận lợi Từ đầu đến cuối Anh ta không hề căng thẳng chút nào Tay anh ta vốn cứ tưởng sẽ căng thẳng Trên thực tế lúc thực sự ra tay Ngược lại lại không hề căng thẳng Mặc dù đây là lần đầu tiên anh ta giết người Nhưng tố chất tâm lý của anh ta vững vàng đến độ đáng kinh ngạc 7-8 chiếc xe cảnh sát Xếp hàng đối ở đó đã bịt chặt hai luồng đường trên đường phong Tây Tất cả những chiếc xe tiến vào đường phong Tây Đều phải quay đầu đi vòng đường khác Hiện trường đã được răng đường dây cảnh giới Tập trung rất nhiều cảnh sát ở bên ngoài cách đó vài chục mét có rất nhiều người dân đang vây quanh bàn tán xôn xao. Lúc này lại có năm chiếc xe cảnh sát lái vào và dừng lại. Giám đốc sở công an huyện Quách Hồng Ân và một người nam giới dáng vẻ như lãnh đạo đi trước dẫn theo một đoàn cảnh sát đi đến. Quách Hồng Ân vỗ tay gọi tất cả những người cảnh sát ở hiện trường lại chỉ vào người nam giới tầm ba sáu ba bảy tuổi đang đứng cảnh giới thiệu. vị này là cảnh sát cao đông là trưởng phòng trinh sát hình sự của sở công an thành phố. Đại danh của anh cao thì chắc mọi người đều đã biết. Tôi cũng không cần giới thiệu nhiều. Vụ án này lãnh đạo của tỉnh và thành phố sáng sớm đã ra chỉ thị khẩn cấp. Trong thành phố đã thành lập tổ chuyên án. Anh cao đảm nhận chức vụ tổ trưởng. Sau này tất cả những hành động điều tra trinh sát đều do anh cao toàn quyền phụ trách. Tất cả mọi người trong sở chúng ta đều cần phải dốc toàn lực để phối hợp với anh cao. đã đó chưa? đó rất nhiều người cùng đáp lời. Tiếp đến, lãnh đạo to nhỏ của sở công an huyện đều đi lên trước để tự giới thiệu về tên tuổi và chức vụ của mình và lần lượt bắt tay cao đông. Nơi họ đang đứng có tên là huyện Bạch Tượng. Huyện thành nhỏ, năng lực của cảnh sát và các thiết bị đều rất hạn chế. Xuất hiện vụ trọng án hình sự thì luôn là cấp trên dẫn người đến để điều tra, họ chỉ có tác dụng hỗ trợ. Đối với việc này. Họ đã quá quen rồi, không có bất cứ gì nghĩ nào. Hơn nữa, họ đều trong hệ thống công an đã nghe đến tên tuổi của Cao Đông trong Sở Công an Thành phố. Anh là chuyên gia trinh sát hình sự cấp tỉnh, đã phá được mấy chục vụ án lớn, tiếng tâm lẫy lừng. Điều quan trọng hơn là, Cao Đông ngoài việc mình là cán bộ cấp cao, nhạc vụ của anh còn là thư ký hội ủy viên thường trực thành phố, là nhân vật đứng thứ 7 trong ban lãnh đạo thành phố, có thế lực rất hùng mạnh bất luận đối với ai cao đông cũng đều xử lý mối quan hệ giao hội rất trừng mực sau khi anh lịch sự chào hỏi tất cả mọi người cũng không khai sáng thêm gì nữa dù sao thì sự việc lần này rất khẩn cấp Mày lập tức bắt tay vào việc hỏi đội trưởng trần đội trưởng đội sát hình sự huyện ở hiện trường phát hiện ra thi thể lúc mấy giờ bốn giờ rưỡi sáng là một công nhân dọn vệ sinh khi đi qua chiếc xe audi đang dừng cửa xe hơi mở ra người lao công nhìn vào Phát hiện ra giám đốc lý đang ngồi ở ghế lái, liền lập tức báo cảnh sát. Người đó đã được đưa về sở để làm bản tự khai chi tiết rồi. Vụ án xảy ra vào đêm qua nhỉ? Sao đến tận sáng sớm mới phát hiện ra? Có thể lúc xảy ra vụ án thì đã nửa đêm, không còn người đi bộ nữa. Đi qua đoạn đường này đều là xe ô tô, không chú ý đến điểm bất thường của chiếc xe audi đang đỗ bên đường này. Người nhà của nạn nhân. Cũng không cảm thấy kỳ lạ đối với việc nạn nhân cả đêm không về sao Giám đốc Lý là lãnh đạo Lãnh đạo có lúc tiếp khách bên ngoài Trở về muộn cũng là điều bình thường Vừa mới hỏi vợ của giám đốc Lý Chị ta nói tối qua giám đốc Lý gọi điện thoại Nói với chị ta là Hôm nay uống rượu với bạn Có thể là sẽ về muộn một chút Chị ta cũng không để ý Sau đó đã đi ngủ trước Sáng sớm nay mới biết được sự việc này Nạn nhân là phó giám đốc sở công an của các anh lý ái quốc phải không vâng anh ta quản lý mảng công việc nào bình thường phụ trách mảng quản lý trị an một mình anh ta phụ trách sao hay là còn có mấy vị phó giám đốc khác cùng phụ trách những vụ án về trị an do một mình anh ấy phụ trách mấy vị phó giám đốc khác làm gì đội trưởng trần nhìn một vị phó giám đốc ở bên cạnh nói có tất cả bốn vị phó giám đốc Ngoài phó giám đốc Lý, phó giám đốc Trương Anh ta chỉ sang người bên cạnh Giám đốc Trương nhìn Cao Đông mỉm cười gật đầu Giám đốc Trương phụ trách vụ án hình sự Còn có hai vị là um, phụ trách các mặt Hai vị này đều chuẩn bị về hưu rồi Vừa mới đến hiện trường Bây giờ trở về giải quyết công việc hậu sự Cao Đông gật đầu Anh đã hiểu Hai người phó giám đốc chuẩn bị về hưu phụ trách các mặt Thực ra là chẳng làm gì cả Lùi về tuyến nai không có quyền lực Cứ chờ đến lúc về hưu thôi Những người biết về vụ án này có nhiều không? Gì mà người biết về vụ án này nhiều hay không? Đội trưởng Trần không hiểu được ý tứ của Cao Đông Cao Đông nghiêng đầu nhìn về đám người ở phía xa Giơ tay chỉ Những người dân đều biết rồi à? Đội trưởng Trần gật đầu Sự việc quá lớn Đặc biệt là hàng chữ đó Bao nhiêu người đều đã nhìn thấy rồi Nên lan truyền rất nhanh Ồ Vậy thì phải chú ý dặn dò dưới truyền thông Đừng đăng tin ảnh hưởng quá xấu Tòa soạn nào dám đăng tin Trực tiếp hẹn người phụ trách đến để nói chuyện Đội trường Trần dè dặt hỏi một câu Thế vùng khác thì sao ạ Cao Đông nói đầy ý tứ Anh xem tình hình tự giải quyết Quách Hồng Ân Quay sang bị phó giám đốc họ Trương nói Anh Trương Việc này vẫn cần anh đi một chuyến Thông báo với huyện đội thông báo cho ban duy trì ổn định Giám đốc trương gật đầu nói Tôi biết rồi liền đi ra ngoài gọi điện thoại Cao Đông nói tiếp Hiện trường được bảo vệ nguyên vẹn không? Có lẽ cũng được coi là khá hoàn chỉnh Người công nhân dọn vệ sinh lúc đó Nhìn thấy nạn nhân cách cửa sổ xe Cũng kinh hồn sợ hãi Chưa chạm vào cửa xe Cao Đông ơm một tiếng ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc xe Audi màu đen Đang dừng trước mặt Cửa xe phía bên tay lái phủ đang mở, anh nói. Bác sĩ pháp y của huyền đã đến chưa? Ờm, um, đến rồi ạ. Cao Đông gật đầu, biểu thị sự hài lòng. Tôi đã dẫn theo mấy vị chuyên gia pháp y của Sở Công an Thành phố, lát nữa cũng đến đó. Nói rồi, anh lấy ra đôi găng tay cao su đeo vào, đến bên cạnh chiếc xe, nhìn thật kỹ vào bên trong. Trên ghế lái có rất nhiều vết máu. Sau khi xem một lúc lâu anh quay người lên tiếng hỏi Thảm đề chân ở gây phụ là do bác sĩ pháp y lấy đi à? Đội trưởng Trần nhìn một lát rồi trả lời Không bốn dĩ đã không có rồi Trong lòng cao đông chợt trào dương cảm giác không được thoải mái Đã lấy dấu bân tay ở trong xe cả rồi chứ Ừm đã thu thập một lượt rồi Ở chỗ tay nắm cửa xe thì sao? bác sĩ pháp y nói chỗ nắm tay cầm không có dấu vân tay nghi ngờ là có người đã xóa dấu vết dấu vân tay bị xóa rồi cao đông lẩm nhẩm nhíu mày rồi quay người nói những dấu chân khả nghi ở dưới đất đều đã lấy cả rồi chứ đây thực ra là một câu hỏi thừa thái bác sĩ pháp y đã lấy dấu vân tay đương nhiên cũng không bỏ sót dấu chân um, lấy thì lấy rồi nhưng nhưng gì cơ Hai bên cửa xe đều không có dấu chân. Là do nền xi măng sao? Cao Đông đã làm cảnh sát hình sự nhiều năm. Đương nhiên biết được những kiến thức thông thường. Dấu chân ở trên nền xi măng sạch sẽ thì rất có, có thể lưu giữ được hoàn chỉnh. Nhưng anh nhìn thấy mặt đường ở đây do bên cạnh là vùng đồng ruộng hoang vắng. Bên đường có rất nhiều cát. Theo lý mà nói thì rất có thể lưu lại dấu chân. Đội trưởng Trần nói. Bà sĩ pháp y nói dấu chân ở trên nền xi măng đã bị hung thủ cố ý phá hoại. Ngoài ra trong vùng đồng ruộng gần đây phát hiện ra một dãy dấu chân, chắc là do hung thủ khi chạy trốn khỏi hiện trường đã để lại. Chỉ có điều chỉ có điều gì dấu chân không được bình thường. Cao đồng đi theo đội trưởng Trần đi đến bên vùng đồng ruộng ngồi xổm xuống. ở đây thấp thoáng có thể nhìn thấy được một hàng dấu chân rất dài kéo dài mãi nhưng anh nhìn tỉ mỉ mới phát hiện ra dấu chân nở giữa đất đất to chắc là giày số bốn bảy chân to quá hơn nữa dấu hẳn đất sâu đất đó những đế giày hoàn toàn trơn nhẵn không để lại dấu vân giày cào đồng nhíu mày im lặng đội trưởng trần tiếp tục nói hàng dấu chân này kéo dài đến tận chỗ đánh nước ở bên cạnh đồng ruộng cào đồng nhìn hướng ra xa phía trước đồng ruộng là một đánh nước đất dài nhìn không đến được điểm tận cùng Nếu như hung thủ đi đến rãnh nước Vì thì sau đó hắn lên bờ ở chỗ nào Thì cũng không thể kiểm chứng được Cao đông mím môi Vụ án này e đằng còn phức tạp hơn So với suy nghĩ ban đầu của mình Anh đứng dậy quay trở lại bên cạnh Chiếc xe Audi nói Thi thể hiện giờ đang ở đâu Ở phòng thí nghiệm Của bác sĩ pháp y Trên cơ thể có mấy vết thương Sơ bộ chỉ nhìn thấy Một vết thương ở tim Dùng thứ gì để giết Có thể là một đồ vật sắc nhọn nào đó Cắm thẳng vào tim Tại hiện trường không phát hiện ra hung khí Chúng tôi đang phái người đi lục soát xung quanh Thời gian tử vong vẫn chưa đưa ra kết luận phải không Ấm chỉ biết là tối qua Thời gian cụ thể thì vẫn cần phải điều tra Cao Đồng lấy tay ấn cảm suy nghĩ Vụ án xảy ra ở trong xe Vậy thì chắc là người quen gây án rồi Trong lòng anh đã có phương hướng thảo nào mà lấy đi thảm lót chân thảm lót chân trong xe dùng nguyên liệu cao su rất dễ để lại manh mối của hung thủ xem ra khả năng phản chứng sát của hung thủ đã tốt không phải là một vụ án khác thông thường đội trưởng trần nói anh cao có một việc này hơi kỳ lạ trong xe không hề phát hiện ra dấu vết giằng co cao Đông đột nhiên quay người hạ giọng hỏi chuyện gì vậy không gian nở trong xe chỉ có gần đấy Hôm thủ không hề trải qua sự giằng co đã có thể đâm bông khí vào đúng tim nạn nhân sao? Ừ, hiện tại thì là như vậy, vẫn cần phải đợi bác sĩ pháp y giám định. À? Cao Đông thở hắt ra, thao như tìm hiểu tình hình cơ bản lúc nãy. Nạn nhân bị giết như thế nào vẫn là một câu đố. Hiện trường không có hung khí, tay cầm cửa xe không có dấu vân tay, dấu chân to số 47 ở dưới đất đó đang là nguy tạo. Qua đó có thể suy đoán. Trong xe có lẽ cũng không tìm ra được dấu vân tay có tác dụng. Trước mắt, anh chỉ có thể phỏng đoán, hung thủ là người quen gây án, không có những nhân chứng vật chứng khác. Việc này đúng là khá phiền phức. Nghĩ giây lát, anh quay đầu nói. Với giải băng đôn đó có ở đây không? Có. Lúc trước sự người dân bàn tán nhiều quá nên đã cất đi rồi. Tôi đi lấy ngay đây. Đội trưởng Trần lấy từ trong xe cảnh sát đa một cuộn vải trắng Sau khi mở đa, trên đó viết chữ thư pháp màu đỏ Mặc dù Cao Đông đã biết được việc này Nhưng chính mắt nhìn thấy hàng chữ đó Trong lòng vẫn giật mình Không chỉ anh, tất cả nhân viên công an có mặt tại hiện trường đều giật mình kinh hãi Trên tấm vải viết Giết đủ 15 giám đốc Giám đốc không đủ trường phòng bù Đây là vụ án lớn huynh hoang nhất Ác liệt nhất anh gặp phải kể từ khi làm cảnh sát cho đến nay cao đồng mặt lạnh tanh bước ra khỏi hiện trường vụ án. Nhìn về phía đoàn người. Nghe nói trong vòng 36 tiếng đồng hồ. Sau khi xảy ra vụ mưu sát Có 50% hung thủ quay trở lại hiện trường. Không chừng hung thủ lúc này đang trốn ở trong đoàn người. Đương nhiên rồi. Anh biết mình không có đôi mắt hỏa nhãn kim tinh. Cho dù hung thủ là một trong số những người trước mặt. Anh cũng không nhận ra. Chỉ là theo bản năng muốn nhìn xem. có ai trông lấm là lấm lét hay không. Đương nhiên. Cái tên dám gây ra vụ án này tố chất tâm lý cũng rất vững vàng Nếu người nào nhìn thấy vẻ lén la lén lút thì cũng không có được trình độ này Ánh mắt của anh tùy hứng lướt nhìn đoàn người mấy lượt Sau đó nhằm đúng vào một hướng Anh khẽ nhào mắt để cho tầm nhìn được tập trung hơn Anh đang nhận diện đồng thời muốn nắm mắt hình ảnh ở trong ký ức Cái người đó, cái người đó Cao đồng bận rác đi về phía trước Từ sách đứng trong đám đông nhìn thấy người lãnh đạo của đội cảnh sát đó đang nhìn về phía này. Sau đó liền phát hiện ra. Ánh mắt người đó nhìn chăm chú vào mình dây lát. Thật không ngờ đi thẳng về phía mình. Nhịp tim bất giác đập rồn rập. Nhưng ngay lập tức. Trong đầu anh ta liền nói với bản thân. Không cần căng thẳng. Hiện giờ không có ai biết mình gây án. Thả lỏng ra. Thả lỏng ra. thản nhiên như không có chuyện gì. Từ... Từ sách. Cả đông cuối cùng cũng nhận ra cái người trông quen quen vừa kinh ngạc vừa vui mừng kêu lên một tiếng. Từ rách nhìn chăm chú và mặt người đó một hồi, cuối cùng cũng nhận ra. "Cao, cao, anh Cao." Bỗng chốc, anh ta cũng không nhớ ra được tên, chỉ nhớ được họ Cao, đã ở tầm tuổi này rồi, gọi anh Cao thì cũng không sai được. hà hà bạn học cũ." Cả đông dẫn Từ rách đã khỏi đám người. Đi đến góc bên cạnh cười nói Nhất thời không gọi được đa tên cao đông của tôi chứ gì Ha ha Anh Từ Tôi thì lại ghi nhớ đất ký đại danh của anh đấy Ồ vậy sao Từ sách mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. Cao đông cũng không ngạc nhiên Tính cách từ sách vốn dĩ vẫn hơi lập dị Tâm trạng vẫn luôn ít bị sao động Anh hỏi Anh chẳng phải là ở Mỹ sao Sao lại quay về rồi Ở nước ngoài lâu quá chán rồi Muốn quay về tìm chút việc để làm, trước mắt tạm thời vẫn ở nhà nghỉ ngơi. Ờ, vậy cũng tốt, ha ha, chúng ta chắc hơn 10 năm rồi chưa gặp nhau đấy nhỉ? Chắc là 11 năm, vụ ăn này do anh phụ trách à? Cả đồng vỗ trán lộ ra nét mặt khổ não. Chẳng có cách nào cả, lại phải bù đầu một thời gian rồi. Khóe miệng tử sách khẽ nhếch lên nói. Phá được vụ án lớn này Chắc anh lại có thể thăng quan tiến chức đấy chứ <cười> Làm gì mà dễ dàng như thế Anh thấy đấy Hôm nay tôi bận lắm Lát nữa phải họp Bây giờ anh ở đâu Số điện thoại di động bao nhiêu Sau khi hết bận mấy hôm tới Tôi sẽ tìm anh để trò chuyện Từ trước đến nay Trong bao nhiêu bạn nọc như vậy Tôi không phục anh nhất đấy Cao Đông vỗ vai tử sách Tử sách nói cho Cao Đông biết Số điện thoại và địa chỉ Cao Đông lạnh hẳn huyên vài câu sau đó rời khỏi, sau đó rời khỏi cùng với mười mấy người công an khác chỉ để lại ba bốn người để bảo vệ hiện trường. do vụ án xảy ra vào tối hôm qua, cũng chính là vào ngày mùng sáu tháng mười hai, cho nên được đặt tên là vụ án mạng 126. nhưng lúc này đây, cộng đồng đo đạc không thể ngờ được rằng chỉ một thời gian sau, vụ án này đã được đổi tên thành vụ án mạng liên hoàn 126. trập tối. Cao Đông vừa mới nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi bước đầu của phòng pháp y, lập tức triệu tập cuộc họp thành viên tổ chuyên án. Thành viên trong cuộc họp ngoài lãnh đạo của công an huyện và toàn bộ người trong đội trinh sát hình sự, mấy mấy người khác đều là do Cao Đông đưa từ sở công an thành phố đến, bởi vì công an trong huyện thành nhỏ, phá những vụ án hình sự thông thường thì được, còn đối với những vụ án lớn thì rất ít kinh nghiệm. Còn nữa, anh tin tưởng vào năng lực của những người do mình bồi dưỡng nên. Nhân lực trong vùng chủ yếu yêu cầu họ phụ trách việc phỏng vấn điều tra, thu thập tài liệu Cao Đông bật máy chiếu nói Tầm quan trọng của vụ án này tôi không cần phải nói nhiều thêm nữa Nghe nói Sở Công an tỉnh sắp sửa báo lên Bộ Công an Chúng ta cần phải tranh thủ thời gian, phải xác định được khung thủ nhanh nhất có thể Có một số đồng chí cũng giống như tôi Đều đến từ Sở Công an thành phố Lúc sáng không thể đến được hiện trường khi vừa phát hiện ra vụ án trước tiên chúng ta hãy xem tình hình khái quát của vụ án nhé anh ấn điều khiển của máy chiếu thay đổi màn ảnh tiếp tục nói đây là bức ảnh của nạn nhân lý ái quốc lúc bị phát hiện ra trong bức ảnh lý ái quốc hơn bốn mươi tuổi đang ngoạo đầu mở mắt nằm nghiêng ngở trên ghế lái trên mặt không thể hiện sắc thái gì vị trí tim trong lồng ngực có vết máu lớn màu đỏ thẫm cứ thế chảy xuống ghế lái trên người lý ái quốc chỉ có một vết thương ngoài rõ nét Vết thương nhắm trúng vào tim, căn cứ theo sự suy đoán của bác sĩ pháp y, hung thủ có lẽ là dùng một thứ như lưỡi lê ba cạnh đâm thẳng vào lồng ngực Lý Ái Quốc, hơn nữa lại nhắm vào trung tim. Lý Ái Quốc chắc là chưa đầy nửa phút đã tử nạn. Mọi người hãy nhìn mấy bức ảnh khác, trong xe đất gọn gàng, không hề có dấu vết giằng co. Nói đến đây, không ít người đều bàn tán xôn xao, không hề có sự giằng co, sao có thể giết chết được nạn nhân? Cáo đồng ho háng một tiếng cái nhiều lát nữa mới thảo luận nói tiếp trong ngăn kéo ở ghế phụ có hai tệ tiền mặt trong cốc xe có điều thuốc thượng hạng hung thủ sau khi giết người không hề động tới hung thủ đó giết người không phải vì tài sản anh lại chuyển sang một bức ảnh khác đây là bức ảnh chụp chính diện chiếc xe trên tấm kinh chắn gió ở đầu xe đặt một tấm băng rôn màu trắng chữ đỏ trên đó viết giết đủ mười lăm giám đốc giám đốc không đủ trường phòng bù Cao Đông không bình luận về bức ảnh này, tiếp tục sang bức ảnh chụp từng góc độ của chiếc xe hơi, sau đó anh nói: "Nạn nhân Lý Ái Quốc tối qua uống rượu đánh bài với mấy người bạn ở khách sạn, theo như lời kể của những người bạn anh ta, bọn họ khoảng 10 giờ 30 phút tối thì giải tán, sau đó Lý Ái Quốc một mình lái xe rời khỏi đó." Sau khi xem máy camera ở ngã tư đường Duyên Hải Nam và Phong Tây, Xe của Lý Ái Quốc tiến vào đường Phong Tây vào 10 giờ 52 phút tối, nhưng chiếc máy camera ở cổng tiểu khu lại không quay được cảnh chiếc xe Audi tiến vào trong tiểu khu. Điều này chứng tỏ Lý Ai Quốc sau khi lái xe tiến vào đường Phong Tây, khi tiểu khu thì gặp nạn. Cụ thể thời gian gặp nạn chắc là vào khoảng 10 giờ 55 phút tối. Kết quả giám định thời gian tử vong của bác sĩ Pháp y cũng vừa vặn phù hợp. Vợ Lý Ái Quốc kể lại, khoảng 9 giờ tối Lý Ái Quốc gọi điện cho chị ta Nói buổi tối đánh bài chắc là sẽ về muộn một chút. Vợ Lý Ai Quốc không cảm thấy có điều gì khác thường cho nên đã đi ngủ trước. Cho đến tận sáng hôm nay mới biết xảy ra chuyện. Buổi chiều kiểm tra danh sách cuộc gọi của anh ta. khoảng 9 giờ tối anh ta đúng là đang gọi một cuộc điện thoại cho vợ. Vụ ăn này hiện giờ có mấy điểm khó khăn. hung thủ sau khi giết người dùng vải lau khắp lượt dấu vân tay ở trong và ngoài xe. Do Lý Ai Quốc và hung thủ không hề xảy ra răng co cho nên ở móng tay trên người lý ái quốc và cả trên xe đều không tìm thấy lông tóc gầu sợi tơ quần áo của hung thủ còn dấu chân ở trên nền xi măng phía bên ngoài xe thì đã bị hung thủ cố ý phá hủy hung thủ đã để lại dấu chân ở trên tấm đệm lót chân trong xe nhưng đệm lót chân lại bị hung thủ đem đi rồi hung thủ sau khi giết người bèn chạy đến đánh nước ở cạnh đồng ruộng sau đó lên từ chỗ nào thì tạm thời không có cách nào điều tra ra được Căn cứ theo miêu tả của bác sĩ Pháp Y Lúc đó chân của hung thủ có lẽ là đã đi thêm đôi giày sát đế bằng Cho nên để lại một hàng dâu chân có kích thước số 47 đế bằng Đôi bọc dày bằng sắt đế bằng khiến cho áp lực trong lượng cơ thể của hung thủ dẫm xuống đất đều như nhau Cho nên chỉ có thể suy đoán thể trọng của hung thủ rơi vào khoảng từ 60 đến 70 kg Không thể nào phán đoán được chiều cao của hắn Như vậy cũng có nghĩa là cho đến tận lúc này Hung thủ gây án không để lại bất cứ vật chứng nào cả Một người cảnh sát hỏi Có người nào tận mắt chứng kiến không ạ? Cao Đông lắc đầu nói Sự việc xảy ra vào lúc đêm khuya Trên con đường phong Tây này Vốn đã ít người qua lại Bây giờ lại là mùa đông Càng ít người hơn Theo như lời từng thuật của bảo vệ tiểu khu phong Tây Lúc đó anh ta đang nằm ngủ Ở trong phòng bảo vệ Không nghe thấy bất cứ động tĩnh khác thường ở bên ngoài giám đốc quách hồng ân nói cũng có nghĩa là cho đến lúc này trong cả quá trình giết người của hung thủ không để lại bất cứ nhân chứng vật chứng nào cao đông gật đầu đúng là như vậy cả phòng họp trượt bàn tán xôn xao mọi người đang thì thầm thảo luận vụ án không có nhân chứng vật chứng thì cần phải làm thế nào mới có thể phá án cao đông nhìn mọi người hắng giọng mọi thì thầm đều ngừng lại anh nói tiếp Theo như lời miêu tả của bạn anh ta, tối qua Lý Ái Quốc lái xe về nhà một mình, trong máy camera cũng thể hiện đó, trên ghế phụ cũng không có ai, nhưng khi xảy ra vụ án, hung thủ là ngồi trên ghế phụ, cho nên chúng ta có thể dựng lại cả quá trình xảy ra vụ án. Tối qua vào lúc 10 giờ 30 phút, Lý Ái Quốc sau khi rời khỏi khách sạn, một mình lái xe trở về nhà. Sau khi tiến vào đường Phong Tây, không biết lý do gì, lúc chưa đi đến cổng tiểu khu, giữa đường dừng lại Hơn nữa còn mở khóa bảo hiểm trong xe, mở cửa cho hung thủ lên xe. Hung thủ ngồi vào ghế phụ, sau đó liền giết anh ta. Đội trưởng Trần nói, hung thủ giết giám đốc Lý như thế nào? Cho dù hung thủ có lưỡi lê ba cảnh, nhưng không gian ở trong xe khá chật chội Sao có thể không trải qua sự rằng co nào mà đã có thể đâm thẳng lưỡi lê vào người giám đốc Lý được? Hơn nữa một nhát dao là đã trúng vào tim. Vị trí không hề sai lệch một chút nào những vị trí khác ở trên cơ thể đều không có chút vết thương nào cả. Cao Đông nói. Đáp án chỉ có thể là hung thủ trước khi đâm vào tim Lý Ái Quốc. Lý Ái Quốc đã không thể cử động được nữa rồi, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Bởi vì nếu Lý Ái Quốc có thể cử động, hung thủ bất luận thế nào cũng không thể chỉ đâm một nhát đã trúng luôn vị trí tim. Những chỗ khác trên cơ thể không để lại bất cứ vết thương nào sau khi bị đâm. Lý Ái Quốc vẫn có khả năng phản kháng không thể nào không có dấu vết rẳng co buổi chiều tôi đã đi xem thi thể của lý ái quốc tôi phát hiện ra ở phần mặt vị trí dưới rái tai của lý ái quốc có một vết bỏng nhỏ tôi đã nói chuyện với bác sĩ pháp y trần có lẽ là hung thủ đã cầm một chiếc rùi cui trước tiên dùng rùi cui kích điện làm cho lý ái quốc hôn mê rồi mới nhắm thẳng vào tim đâm một nhát chuẩn xác đương nhiên từ lúc chết cho đến chiều ngày hôm nay đã qua khoảng thời gian nửa ngày Cho nên bác sĩ pháp y không có cách nào thông qua chất dịch trong cơ thể để kiểm chứng được trước khi chết Lý Ai Quốc có phải là đã bị kích điện hay không. Đây là suy đoán của chúng tôi cũng là sự suy đoán có khả năng nhất. Trong phòng họp bỗng chốc lại trở nên ồn ào, bởi trong huyện thành phố thông này từ trước tới nay chưa bao giờ có người hành hung trước tiên dùng dùi cui kích điện làm cho hôn mê rồi lại đâm một dao vào tim để lấy mạng của nạn nhân trong những vụ án hình sự giết người bình thường phần lớn là ngộ sát cho dù là giết người nhằm báo thù đã có âm mưu từ trước thủ đoạn cũng rất thô vụng thường là dùng hung khí như búa liềm dao nhọn dùng dùi cùi trước tiên kích điện làm cho hôn mê rồi lại bồi thêm đòn chí mạng dẫn đến tử vong chỉ trong khoảnh khắc loại thủ pháp này rất nhanh gọn hơn nữa để lại dấu vết gây án ít nhất có thể cao đông nói Tình hình cơ bản của vụ án dưới tiểu đến đây, tạm thời không có nhân chứng vật chứng, chúng ta cũng không hề hay biết gì về độ tuổi, giới tính, hình dạng cơ thể, đặc trưng tướng mạo của hung thủ. Mọi người có cách suy nghĩ gì đối với vụ án này đều có thể nói ra, nhiều người tập trung suy nghĩ thì sẽ thu được lợi ích hơn. Trương Nhất Ngang, cấp dưới cốt cán của Cao Đông nói, sau khi hung thủ giết người, không lấy tiền lấy đồ, chứng tỏ đây là giết người trả thù. Tôi cho rằng có thể bắt tay từ góc độ mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Mọi người lại bắt đầu thảo luận, bàn tán xôn xao ai có thù với phó giám đốc sở công an, vừa nói đến thì những người có thù với lý ái quốc lại rất đông, nhưng mối tù hận đến độ cần giết người để xả hận thì hình như bỗng chốc lại chẳng nghĩ ra. Huống hồ, coi như có mối tù hận thì cũng có mấy ai có được cái gan này dám giết phó giám đốc sở công an. Đây đúng là một vụ án lớn bắt buộc cần phải phá được. Hơn nữa bắt được thì tội phạm sẽ bị tử hình Có một vị cảnh sát hình sự già Lại có ý kiến trái ngược Tôi thấy Hung thủ để lại hành chữ đó trên kinh chăn gió Cũng chưa chắc hung thủ có thù oán gì với nạn nhân Chỉ có thể là thù hận xã hội Muốn báo thù những nhân vật quan chức Cao Đông nói chen vào Giết đủ 15 giám đốc Giám đốc không đủ trường phòng bồ Câu nói này lại một lần nữa phát ra từ miệng anh Trong phòng họp mặc dù đều là Những người cảnh sát già có kinh nghiệm phong phú Nhưng vẫn cảm thấy có một thứ cảm giác âm u không lạnh mà run Anh hư một tiếng nói Khẩu khí của hung thủ lớn thật đấy Sự việc này Đã chấn động các vị lãnh đạo của thành phố và tỉnh Các vị lãnh đạo lo lắng Theo như khẩu khí của hung thủ Thì sẽ tiếp tục gây án Tôi không cần biết hung thủ có phải là thù hẳn Với xã hội hay không Tóm lại Chúng ta bắt buộc cần phải nhanh chóng bắt giữ hắn Những câu nói này phát ra vô cùng trịnh trọng Mọi người biết xảy ra vụ án này Tất cả đều phải gánh chịu áp lực nặng nề Thực ra người chịu áp lực nặng nề nhất Tại hiện trường lúc này không phải là Cao Đông Mà là Giám đốc Quách Hồng Ân Bởi vì theo thông lệ của hệ thống công an Vụ án mạng bắt buộc phải phá được Phạm là đã xảy ra án mạng Nếu mà không phá được Người chủ quản phụ trách rất có khả năng Bị điều động chức vụ cho dù người phụ trách có mối quan hệ tầm cỡ trong vài năm tới muốn lên chức thì cũng vô vàn khó khăn đối thủ cạnh tranh sẽ luôn luôn lôi chuyện này ra cho nên hiện nay ở rất nhiều nơi khi xảy ra vụ án hình sự đặc biệt là xảy ra án mạng thường nghĩ cách không lập án đặc biệt có rất nhiều tin tức bị tự sát có một nguyên nhân rất quan trọng ở đây chính là vì trong thể chế công an ra lệnh vụ án mạng bắt buộc phải phá được cho nên những vụ án mạng đã phá được trong nước lên đến chín mươi vì đất nhiều nơi đã thực hiện chế độ không phá được không lập án mà lần này lại là một vụ án mạng vô cùng lớn càng bắt buộc phải phá được án nếu như cuối cùng không phá được án cao đông mặc dù là người đốc thúc giải quyết anh cũng có thể mượn cớ là hỗ trợ để thoái tắc trách nhiệm dù sao thì huyện bạch thượng cũng chẳng liên quan gì đến anh nhưng giám đốc quách hồng ân với vai trò là người phụ trách địa bàn huyện vốn không thể nào trốn tránh được ông vốn là người ở trong sở công an tỉnh phải rung rưới nhận chức để đen luyện tích lũy quá trình công tác. Trước đó chưa từng có kinh nghiệm phá được những vụ án hình sự lớn, bây giờ chỉ có thể ký thác toàn bộ mọi hy vọng vào Cao Đông mà thôi. Cao Đông ngước nhìn mọi người một lượt, giọng nói an ủi. Mọi người cũng không cần quá căng thẳng, bây giờ việc phân tích tình hình vụ án của chúng ta mới bắt đầu thôi, không cần tạo thêm áp lực cho mình, cứ nói tiếp đi. Tôi cho rằng Việc nói hung thủ, thủ hội cũng rất có khả năng. Hung thủ có mối tư Lý Ái Quốc cũng có khả năng. Hàng chữ đó chính là muốn chuyển sự chú ý của chúng ta, khiến cho hướng điều tra phá án của chúng ta nhắm về những phần tử có hành với xã hội. Hai loại khả năng này tạm thời không thể nào xác định được. Trương Nhất Ngang nói: Tôi cho rằng bây giờ điểm nghi vấn lớn nhất chính là khi xe quản Lý Ái Quốc đi đến đường Phong Tây đã sắp đến cổng khu, tại sao lại dừng lại? Hơn nữa lại còn để hung thủ lên xe Mà anh ta lại không hề đề phòng hành động của hung thủ Cao Đông gật đầu nói Đúng vậy Đây là trọng điểm cần chú ý Theo như thói quen lái xe của chúng ta Nửa đêm khi đi trên một con đường Có ít người qua lại Tình huống nào có thể khiến cho người lái xe Giữa đường dừng xe Một người trả lời Có thể đi tiểu bên đường Lập tức có người phản bác Đã sắp đến nhà rồi Sao có thể chỉ còn một vài phút mà không thể nhịn được chứ? Cao Đông nói Điều càng kỳ lạ hơn là Thật không ngờ Lý Ái Quốc còn để cho hung thủ lên xe Các anh nửa đêm lái xe trên đường Có tình huống nào mà lại để cho người ở bên ngoài lên xe? Trường Nhất Ngang nói Hung thủ liệu có phải là người quen của Lý Ái Quốc? Cao Đông nói Không thể nào chắc chắn 100% Nhưng khả năng này là khá lớn Giám đốc Quách Hồng Ân nói Xem ra vẫn cần phải điều tra cẩn kẽ mối quan hệ xã hội của Lý Ái Quốc Cao Đông nói Đây là một mảng công việc Một mảng công việc khác Qua cách mưu sát được chuẩn bị tinh tế tỉ mỉ của hung thủ Cho thấy hung thủ đã thám thính dò đường từ trước Chờ đợi Lý Ái Quốc về nhà Hơn nữa qua tình hình hiện trường xảy ra vụ án có thể đoán Hung thủ chỉ có một người Bây giờ vấn đề là hung thủ sao có thể biết lý ái quốc tối qua sẽ về nhà muộn? có ba khả năng xảy ra. khả năng thứ nhất, trong số bạn bè tối qua cùng đánh bài với lý ái quốc có người là đồng bọn. khả năng thứ hai, hung thủ có người giúp đỡ theo dõi lý ái quốc, còn hung thủ thì mai phục ở trên đường phong tây. khả năng thứ ba, hung thủ vì muốn giết hại lý ái quốc cho nên thám thính dò đường theo dõi rất nhiều ngày rồi nắm rất rõ thói quen hành vi của lý ái quốc hôm qua hắn cũng đã theo dõi lý ái quốc trước biết được ông ta đang đánh bài ở khách sạn chắc là sẽ trở về rất muộn cho nên đã mai phục từ trước ở trên đường phong tây bây giờ chúng ta cần phải xác định cả quá trình hành động mưu sát của hung thủ là hoàn toàn do một mình thực hiện hay còn có người trợ giúp nào khác đội trưởng trần hỏi việc này cần phải điều tra thế nào ạ cao đông nói bất luận là tình huống nào Hùng thủ trước khi gây án chắc chắn đã trải qua rất nhiều lần theo dõi. Trên đường của khu vực huyện thành có nhiều máy quay camera như vậy, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Quách Hùng Ân nói: Tôi lập tức bố trí người để đi điều tra. Cáo Đông nói: Khối lượng công việc của mảng công việc này rất lớn. Hãy tạm gác lại. Mấy ngày hôm nay chúng ta có việc quan trọng hơn, đội Trường Trần. Buổi chiều ông bảo anh đi lấy quần băng video của máy giám sát trên đường Duyên Hải Nam và Duyên Hải Bắc đã lấy được chưa? Ừm lấy được rồi, họ chỉ giữ video mười 15 ngày 15 ngày à? Đủ rồi, cả máy quay camera ở công tiểu khu dân cư nữa chứ Cũng lấy được rồi, họ chỉ giữ lại 10 ngày 10 ngày cũng được, phải rồi, chất lượng của ba máy camera này thế nào? đều là máy quay camera độ nét cao dùng ở trên tuyến đường cao tốc bởi vì khu dân cư dành cho nhân viên công vụ, trong đó cũng có một số lãnh đạo các ban ngành, cho nên lúc bắt đầu thiết kế đã suy xét đến vấn đề an toàn xung quanh nơi ở của mình, cho nên ba máy camera đó đều ở độ nét cao, tốt hơn cả những máy quay camera khu vực thành phố những nơi khác. Cao đồng gật đầu hài lòng. Thế ánh sáng trên đường phong Tây buổi tối thế nào? Vô cùng lý tưởng. Cả hai bên chừng khoảng 20m đều có một ngọn đèn đường, độ chiếu sáng cũng tốt hơn hẳn những đoạn đường khác. Những thiết bị xung quanh tiểu khu dành cho nhân viên cung bộ đúng là rất tốt, cao đông nói tiếp. Vậy có nghĩa là ba máy camera này vào bờ tối cũng vẫn có thể quay được những hình ảnh rõ nét phải không? Ừ, quận băng vi giao đúng là nhìn rất rõ nhưng đội trường trần nói vẻ lo lắng nhưng máy quay camera không quay được đến địa điểm xảy ra vụ án. Cao Đông nói, hung thủ trước khi gây án chắc chắn là đã đi qua máy quay camera. Nếu như trước khi gây án, hung thủ cũng đi tụ tránh nước tới, vậy thì chẳng phải máy quay cũng không quay được sao? Cao Đông nói vẻ chắc chắn. Điều này là không thể, thứ nhất, hung thủ trước khi gây án đã thám thính chờ đợi ở trên đường phong Tây chừng lúc gây án thời gian vẫn còn sớm, hung thủ nếu như đi đánh nước tới, đất dễ khiến cho người đi đường chú ý. Thứ hai, nước ở đánh nước sâu đến đầu gối, nếu như quần hung thủ bị ướt sẽ gây nên sự cảnh giác của nạn nhân. Đương nhiên, anh có thể sẽ nói quần hung thủ bị ướt thì hắn có thể trốn đến một góc nào đó để thay quần khô, nhưng làm như vậy thì phiền phức quá, lại để lại hậu quả, không phù hợp với thủ pháp gây án sạch sẽ, nhanh gọn của hung thủ. Cao Đông nói tiếp: Mọi người chú ý đến địa hình nơi xảy ra vụ án không? Nơi xảy ra vụ án chính là phía nam đường Phong Tây. Điểm phía nam cuối cùng của đường Phong Tây giao nhau với đường Duyên Hải Nam có một máy quay camera. ở giữa đường Phong Tây, cũng chính là cổng chính của tiểu khu có một máy quay. Đầu phía Bắc giao với đường Duyên Hải Bắc cũng có một máy quay. Mặc dù địa điểm xảy ra vụ án không có máy quay camera, nhưng cả con đường Phong Tây. Hai đầu và ở giữa đều có máy quay, một bên là bức tường cao của tiểu khu, không chào lên được, một bên là đồng ruộng hoang vu, hung thủ khi đến sẽ không đi từ đồng ruộng hoang vu, điều này có nghĩa là cả con đường phong tây hoàn toàn là một khu vực bị phong tỏa. Cao đồng nhìn tất cả mọi người một lượt, phát hiện ra mọi người vẫn chưa theo kịp hướng tư duy của anh, anh nhấn mạnh ngữ điệu. Hung thủ trước khi phạm tội, bắt buộc tiến vào đường phong tây. Hai đầu đường phong tây và ở giữa đều có máy quay camera Với hung thủ cũng đương nhiên sẽ bị máy quay camera quay lại Đội trưởng trần và người của tôi cũng điều tra trọng điểm 6 giờ tối Từng người, từng chiếc xe Phạm là tiến vào đường phong tây Sau đó không rời khỏi chiếc máy quay camera tiếp theo Hoặc là chiếc xe nào giữa đường có người xuống Thì chứng tỏ người này lưu lại ở đường phong tây Vậy thì hắn chính là hung thủ Câu nói vừa dứt Mọi người trong phòng họp đột nhiên vô cùng hưng phấn Cao đồng quả nhiên là chuyên gia trinh sự có kinh nghiệm phong phú. Một vụ án từ đầu đến cuối chẳng có nhân chứng vật chứng, vậy mà lại nhanh chóng tìm ra phương hướng được như thế. Từng chiếc xe, từng người tối hôm đó tiến vào đường Phong Tây. Chỉ cần trong một chiếc máy quay thấy tiến vào đường Phong Tây, sau đó trong một khoảng thời gian ngắn không hề rời khỏi đường Phong Tây qua bất cứ chiếc máy quay camera nào, vậy thì chứng tỏ người này đã ở lại trên đường Phong Tây. Đó làng người này đã ở lại trên đường. Vậy thì tất nhiên sẽ là hung thủ rồi Hướng tư duy này Sau khi được làm rõ Những công việc phía sau đã có phương hướng rõ ràng Đường phong tây không phải là con đường trọng điểm Số lượng xe cộ và người quan lại không đông đúc Việc điều tra có lẽ cũng không quá khó khăn Trong lúc mọi người đang trần ngập sự tự tin Vì có phương hướng Cao đồng nhận một cuộc điện thoại Sau khi tắt máy Anh trầm mặc giây lát cuối cùng nói Khẩu súng cao mươi bốn của Lý Ái Quốc bị mất rồi súng đặt tờ trong ngăn kéo xe chắc là có khoảng năm sáu viên đạn cũng bị lấy đi rồi quách hồng ân bím môi không nói gì ông ta dù sao cũng là nhân vật cấp lãnh đạo không thể để người khác nhận ra sự lo lắng của mình mọi người cũng đều im lặng cao đông khẽ ho một tiếng nói trong tay hung thủ đã có súng bắt buộc cần phải bắt giữ hắn thật sớm bây giờ có tất cả năm phương diện công việc cần phải làm thứ nhất đội trường trần anh phải bố trí lập tức làm theo lời tôi nói điều tra ba máy camera trên đường phong tây đây là công việc quan trọng nhất hiện nay mấy ngày này mọi người cần phải ở lại trong sở luân lưu tăng ca vất vả một chút thứ hai giám đốc quách cần anh bố trí một số người điều tra máy camera giám sát trên đường phố trong toàn huyện xem trong khoảng thời gian trước khi vụ án xảy ra phía sau xe của lý ái quốc liệu có chiếc xe nào khả nghi bám theo hay không thứ ba trương nhất ngang Câu liên hệ đến chuyên gia vật chứng của Sở Công an tỉnh giám định lại một lượt tất cả những đồ vật phát hiện ra ở hiện trường vụ án xem xem có thể tìm ra được chút manh mối nào không Thứ tư Đội trưởng Trần Vẫn là anh phụ trách bố trí lấy lời khai tỉ mỉ của mấy người bạn tối hôm qua của lý Ái quốc và cả bạn bè họ hàng thân thích của anh ta nữa liệt kê ra được mối quan hệ xã hội hoàn chỉnh hơn nữa trong cuộc điều tra mối quan hệ xã hội của anh ta xem có ai có biểu hiện gì khác thường không Thứ năm Giám đốc Quách, cần phải làm phiền anh rồi. Bây giờ nhân lực không đủ, cần phải điều động một số cảnh sát có kinh nghiệm ở các đồn công an để thăm hỏi căn kẽ xung quanh, xem xem tối qua có ai thấy người nào khác lạ không. Được rồi, chúng đã bắt tay vào từ mấy phương diện, máy quay camera, vật chứng, nhân chứng, mối quan hệ giáo hội, tất cả cảnh sát tổng động viên, tất cả giúp toàn lực để hành động sớm phá được vụ án này các bạn vừa nghe xong tập số một của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề mưu sát của tác giả từ kim trần qua sự diễn đọc của thanh bình